Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện biển chuyện của tác giả Trần Đào Quyển 5, Trước 111 3 ngày, hồi thứ 6 Ông đi xuống trước, thầy Lý Văn Quân dò đường Một ngày sau, nàng sẽ xuống tìm ông Ngồi biến lước mắt nhìn Lý Thành Đang ngẩn người ra Nói tiếp Dây đó sẽ không có ai dám bắt nạt hai người Nên thật sự có kẻ mắt mù nó về bọn chúng rằng Lý Văn Quân là phu nhân của Ngô Miễn Người đó ngày mai Văn Quân sẽ đi và nghe đến đây Hai chân Lý Thành mềm nhũn Trực tiếp ngã ngồi xuống đất Ông ta run dày ngẳng đầu Nhìn Ngô Miễn nói Họ ngô kia Suốt cuộc người cưới Văn Quân Là có ý đồ gì? Gà phải gả cho người lo được cơm ăn áo mặc chứ. Vậy mà Văn Quân chưa từng ăn của ngươi một miếng cơm nào. Ở cũng là ở nhà mẹ đẻ. chưa từng ở trong nhà ngươi một ngày nào hết. Ta chưa từng có ý nghĩ một người cho ta sống lâu thêm vài năm. Nhưng Văn Quân là phu nhân của ngươi, ngươi là thần tiên mà. Ngươi giúp vợ mình sống thêm vài năm nữa, có không được sao? cờ ngài mồ miễn bỏ đi. Suốt 40 năm qua trong lòng Lý Thành vẫn luôn oán giận đứa con rể này. Lúc nam nhân tóc bạc quay trở về, ông ta e ngại thân phận thần tiên của y để không phát tiết. Chỉ đành nuốt cục tức ngược trở vào, đến hiện giờ, người đã chết rồi. Lý lão gia liền lôi hết nợ cũ nợ mới ra, tính luận một thể. Rốt sao mình cũng chết rồi. Con sợ đắc tội với đứa con rể này nữa hả? Ông thông ra Ông ngày ông già ta nói vài câu đã Lâu này Quỳ bất quỳ cười tùm tìm đi tới Các hồn phách lý thành sang một bên nói Con rể của ông Cũng chỉ muốn tốt cho ông thôi Ông đi trước vẫn tốt hơn Ngô phu nhân đi trước Phải không Hơn nữa Con rể ông cũng rất có lòng Ý sắp xếp cho ông vào văn quân kiếp sau Sẽ làm cha con Ông đi xuống trước đầu thai trước Mười năm năm sau Văn quân tiểu thư lại đến cậy nhà ông Kiếp này là cha con Kiếp sau vẫn tiếp tục làm cha con Kiếp sau Văn quân vẫn sẽ là con gái của ta ư Lý Thành đến tuổi trung niên Mày có đường một đứa con gái Trường này vẫn luôn yêu chiều hết mực Ngày đó kiếp sau Vẫn có duyên làm cha con Cho mắt Lý lao ra liền xuất hiện về chờ mong háo hức Phản ứng của Lý Thành Đều nằm trong dữ liệu của quy bất quy Ông ra cười khà khà nói tiếp Cho nên là Làm phiền ông xuống dưới đầu thai trước Về việc đầu thai vào nhà ai Thì Lý Lao ra cứ yên tâm Thế nào cũng phải là phú hộ giàu có nhất vùng Không kém hơn kiếp này được Đến lúc đó Ông kết hôn sớm một chút Là có thể gặp được văn quân tiểu thư sớm một chút rồi Vậy còn nghe được Ta chỉ lo kiếp sao Không có ai chăm sóc văn quân Còn bé sẽ bị người ta ức hiếp và nói Lê Thành vừa đứng dậy Hành đại lễ về phía quy bất quý Ông già cũng không khiêm tốn Vui vẻ thoải mái nhận đại lễ này Sau đó Lê Thành lại đi đến chỗ ngô miễn Nhìn cô ra tóc bạc của mình nói tiếp Kiếm sao nấu thuận lợi Thì các người đi thăm văn quân Nếu cha còn ta có chuyện gì Các người có thể giúp Thì giúp một tay cũng được Nhưng gì hôm qua người nói với văn quân Ta đều nghe thấy hết rồi Hôn phối gì đó Thôi thì bỏ đi Đời này văn quân khốn khổ đủ rồi Kiếm xong người cũng đừng Làm khó con bé nữa Nói xong Lý Thành quay đầu lại Nói về hai quỷ sai áp giải mình Hai vị quỷ sai đại ca Đi thôi Đợi ta xuống đó sớm một chút Ta cũng tiện mà chuẩn bị Được phát quan gật đầu ra hiểu Hai tên quỷ sai mở ra lối đi Thông hai giới âm dương Dần Lý Thành bước vào Khoảnh khắc chưa khi bước vào âm giới Lê Thành lại quay đầu nói với quý bất quý Lão thần tiên nó với văn quân một tiếng Bảo con bé đừng sợ Là đã ở dưới đó Chờ con bé rồi nha Vợ nói dứt câu Lê Thành cùng hai tên quỷ sai Cùng biến mất cùng với thông đạo Hai giới âm dương Thái Lê Thành đã bị người của mình đưa đi. Phan quản Lục mới nói thẳng vào đề. Sau khi cha con bọn họ xuôn đó, ta sẽ đích thân chăm sóc, không để bọn họ chịu chút ấm ức nào. Nhưng mà ta vẫn còn một chuyện nữa. Cả người bế quan suốt nhiều năm đến giờ mới xuất hiện. Chuyện của Hoàng Sao đã xảy ra biến hóa rồi. Bây giờ bất cứ ai cũng không được phép động vào hắn. Diêm Quân vẫn đang chờ hắn đích thân đưa 300 vạn vong hồn trở về đấy Bọn ta trở thành thuộc hạ của diêm quân nhạc các người từ khi nào vậy Ngồi miễn liếc điên phán quan một cái Tiếp tục nói Quay về nó với Hoàng Sảo Chờ chuyện ở đây xử lý xong Ta sẽ tới tìm hắn Các người không đụng tới Hoàng Sảo Sổ sinh từ của Lý Thành và Lý Văn Quân Cho các người tùy ý viết Phan quan biết không thể nói chuyện phải quấy về nam nhân tóc bạc này, lập tức đề ra điều kiện. Từ lần trước hoàng giáo đại náo địa phủ, tất cả sổ sinh tử đều đã bị giem quân thu hồi lại. Chỉ cần các ngươi đồng ý sẽ không đụng đến hoàng giáo, trước khi 300 vạn vong hồn kia trở lại, ta sẽ đến chỗ giem quân xin lại sổ sinh tử. Trước khi đến đây, trong lòng phan quan vẫn có chút thấp thỏm. Cảm thấy không biết phải ứng phó thế nào Với Ngô Miễn không chút hòa nhã Trong lời đồn kia Có điều sau khi nghe được cuộc trò chuyện Giữa Ngô Miễn và hồn phách của Lý Thành Hàng tin rằng mình Đã tìm thấy điểm yếu của nam nhân tóc bạc Lập tức chủ động đánh giá Quân bài tẩy của mình Lúc này Quy bất quy lại lần nữa Đến bên cạnh Ngô Miễn Cười khà khà nhìn nam nhân tóc bạc nói Người đi xem nữ nhìn đi Phụ thân kiếp này của nàng vừa mới qua đời. Ngày mai ít nhiều còn có chút phiền toái. Chuyện ở chỗ này cứ giao lại cho ông giả ta là được rồi. Ngồi bên hiểu do bản thân không dành về khoản đàm phán trả giá thế này. Sựt khoát không thèm để ý đến chuyện ở đây nữa. Ý phất là luôn phán quan. Dần theo nhóc nhầm tam. Đi về phía hậu đường. Chỉ để lại ông già quy bất quy. Và bách vô cậu. Tiếp tục co kèm mặc cả với phán quan. Nhìn thấy Ngô Miễn đã dẫn theo nhóc nhân sâm rời đi Phan quan đưa tay ra hiệu một cái Đám quỷ sai nãy giờ vẫn đứng vây xung quanh mình Cũng lần lượt biến mất Cuối cùng đến khi chỉ còn lại một mình mình Phan quan mới nói với quý bất quy Lần này khỏi cần mặc cả nữa Người về nói với Ngô Miễn Trước khi 300 vạn vong hồn kia quay về hết Bất kể là ai Cũng không thể đụng vào hoàng giảo Ông già ta trước giờ chưa từng hỏi người 300 vạn hồn phách này Rốt cuộc là như nào vậy? Dưới địa phủ Cái gì không có Chứ hồn phách thì có thiếu bao giờ Trong mắt diễm quân 300 vạn vong hồn này à, Cũng đâu phải con số lớn Dừng lại một lúc Quyên bất quý tiến lại gần Nhỏ dòng thì thầm vào tay phán quan Rốt cuộc là 300 vạn vong hồn Hay là 300 vạn âm binh Vòng hồn cũng vậy Mà âm binh cũng thế Đều là hồn phách của địa phủ Phản quan liếc nhìn quy bất quy Tiếp tục nói Diệp quân đã hạ chỉ Lệnh cho ta phải đem 300 vạn vong hồn đó trở về Nhưng mà lại có một chuyện Mấy năm qua Hoàng sao dẫn theo đại quân từ 300 vạn vong hồn đầu thai Liên tục giao chiến Về quân đại đường Theo lý thuyết thì đêm nay phải có hơn Trăm vạn hồn phách quay lại rồi Nhưng mà cộng dồn hết mấy năm nay Thì số lượng vong hồn quay lại Còn chưa đến 10 vạn nữa Nói ra cũng thật là kỳ quái Phan quan nói đến đây Trên mặt bông xuất hiện biểu cảm kỳ lạ Hắn nhìn quý bất quý cười cổ quái một chút Tiếp tục quay lại vấn đề chính Nói vậy là người thay mặt ngô miễn Đồng ý chuyện dùng sổ sinh tử Đổi lại không đụng đến hoàng sao Phải không Quý bất quý cười tưởng tìm gật đầu nói Thôi thì coi như bọn ta chịu thiệt một chút. Không quản cái tên Hoàng Sảo gì đó nữa. Có điều về sổ sinh tử thì người cũng không cần mang ra vội. Cứ để Niu Nhi ní và Lý Lao ra ở địa phủ thêm ít lâu. An tâm bồi dưỡng hồn phách. Chờ thêm vài chục năm nữa. Khi nào loạn thế hoàn toàn chấm dứt rồi. Hãy đưa bọn họ đi đầu thai. như vậy được rồi chứ? Bởi vì Hoàng Sảo dây binh tạo phản. Hiện giờ cả nước nơi nơi đều rơi vào loạn lạc. Để cho hai cha con Lý Thành và Lý Văn Quân đi đầu thai ngay lúc này thì quy Bất Quỳ cũng không yên tâm. Vẫn nên chờ đến khi vẫn được hoàn toàn ổn định lại rồi tính tiếp. Thế là sau khi thương lượng ổn thỏa với quy Bất Quỳ Phan Quan liếc nhìn về phía hậu đường nói Ngày mai vẫn do ta định thần đến đón Lý Văn Quân xuống dưới tình ra thì không lâu nữa ta sẽ có thể quản lý sổ sinh tử để lúc đó Người muốn vết lại số mệnh của hai người bọn họ Thì báo với ta trước một tiếng là được rồi Bỏ cầu vừa dứt Phan quản đã biến mất Không còn tâm tích Đã đến khi phan quản đã hoàn toàn biến mất Bách vô cầu mới thò lại gần hỏi quy bất quý Ông dạ Cái gì mà vong hồn với trả âm binh vậy Hoàng sao thả đi 300 vạn tiểu quỷ thôi mà Rách việc vậy à còn tránh gốc à Nếu là vong hồn thì không sao Nhưng nếu là âm binh thì lại là chuyện khác đấy. Quy bất quý cười kha kha, tiếp tục giải thích sự khác nhau giữa vong hồn và âm binh cho bách vô cầu. Đổi cách nói khác thì là vong hồn giống như bá tánh bình thường trốn nhân gian. Còn âm binh chính là đội quân chiến đấu vì hoàng đế. Nhưng có một điều địa phủ khác với nhân gian ở chỗ, các đời riêng quân đều dùng đặc quyền của mình, sắp xếp cho âm binh mỗi một đời, Đều đầu thai làm binh lính Ở nhân gian lúc sống thì ở nhân gian luyện binh Chết rồi liền trở thành binh lính Phục vụ diêm quân Nhưng người đó mỗi một đời chết đi Đều sẽ trở thành âm binh Nó đến đây Quyền bất quỳ liếc qua vị trí ban nãy phán quan vừa đứng Giờ lại một lúc Ông già tiếp tục nói Tên phán quan này cũng không đơn giản Bản thân hắn cũng đã có giã tâm Sáng sớm hôm sau Quản gia và hầu hạ Lý Lao Gia dở mặt Phát hiện Lý Thành đã tắt thở rồi Theo lời Đại Phu Thì Lý Lao Gia là vì tuổi tác đá cao Lại trải qua một trận vui mừng khôn xiết Đối tiếp một chàng bi thương cùng cực Tâm trạng thay đổi quá đột ngột Nửa đêm trúng gió qua đời Một gì Lý Thành cho rằng Con gách của mình không sống được bao lâu nữa Đã sớm chuẩn bị Một cốt quan tài tốt nhất Không ngờ cuối cùng Người sử dụng cốt quan tài này lại chính là ông ta. Bên tiền phủ thần đã qua đời, Lý Văn Quân đau thương tột độ, mấy lần khóc ngất giữa linh đường. Bản thân nàng cũng đa như đèn cạn dầu, không thể chịu thêm đả kích nữa. Công mai là con go miễn và quy bất quy trông chừng, nham nhẩm cũng kẻ kẻ bên cạnh. Chiếc cả Lý Văn Quân ngất đi, thằng nhóc liền mất tóc mình ngâm nước cho nàng uống, duy trì sự sống. Tên mạng của Niêu Nhi Cũng chỉ còn lại nửa ngày này Bán luận thế nào Cũng không thể để nàng ra đi quá khó coi Đầu buổi chiều Ngồi bên tìm một người họ hàng xa Của Lý Thành để thành Níu Nhi túc trực bên Linh cữu Còn mình thì đưa Lý Văn Quân Trở về tu lâu nghỉ ngơi Quay lại tu lâu Ngồi bên cẩn thận Đặt Lý Văn Quân nằm trên giường Đang định rời đi Để Níu Nhi nghỉ ngơi thêm một chút Nàng lại đột nhiên đợt tay Nằm lên canh tay nằm nhân tóc bạc Hỏi Chẳng đã sớm biết hôm qua cha ta Sẽ qua đời phải không Tiếp theo sau là tới lượt ta rồi nhỉ Nghe Niu Nhi nói vậy Ngồi bên quay lại nhìn nàng Hỏi Nàng sợ chết sao Vô di không sợ Nhưng từ lúc Trang trở về Ta lại bắt đầu sợ chết Ly Văn Quân nằm trên giường Ngây dại nhìn đáp nhân của mình Đang ngồi bên mép giường Nàng thở dài một hơi Tiếp tục nói Thật ra cô không tính là sợ chết Ta chỉ sợ sau khi ta đi rồi Còn lại một mình chàng cô đơn lẻ loi trên đời này Thì phải làm sao Tuy rằng mấy người quy bất quy Có thể ở bên bầu bạn với chàng Nếu rốt cuộc bọn họ Cũng không phải ta Không phải thế tử của chàng Ngô miễn, nhìn vị phu nhân trên danh nghiết của mình Đang nằm trên giường Im lặng một lúc lâu Rồi nhẹ nhàng nói Ta không cô đơn Đến kiếp sau, nàng vẫn còn có thể gặp lại ta Không chỉ có ta Còn có phụ thân kiếp này của nàng nữa Đến kiếp sau Hai người vẫn sẽ tiếp tục làm cha con Ông ấy sẽ chăm sóc nuôi nấng nàng Để khi nàng trưởng thành Cũng là lúc sẽ gặp lại ta Ngày nói kiếp sau, Lý Thành vẫn sẽ làm phụ thân của mình. Ánh mắt Lý Văn Quân liền lập tức sáng lên. Nàng nắm lấy cánh tay của Ngô Miễn nói. Ta biết là chẳng sẽ không để ta lẻ loi một mình mà. kia sau vẫn là con của cha. Ta cũng thấy an tâm. Ta còn sống trên đời này được bao lâu nữa? Nửa ngày, Ngô Miễn đam lại hai chữ rồi lại nói tiếp. Đêm nay qua hết giờ tí Nàng cũng phải đi rồi Chỉ còn nửa ngày à Bởi đầu ly văn quân còn cho rằng Bệnh tuyển của mình đã khá hơn trước Y nhất có thể ở bên ngô miễn Thêm 2-3 tháng nữa Rồi mới phải đi Bây giờ nghe nam nhân tóc bạc nói rằng Nàng chỉ có thể sống thêm nửa ngày Trên gương mặt nàng Lại hiện lên nét u buồn Nửa ngày cũng được Y Nhật vẫn còn được nửa ngày Lý Văn Quân nằm lên cánh tay ngô miễn Hình một hơi thật sâu rồi tiếp tục nói Năm đó lúc chúng ta thành thân Ta vốn có rất nhiều lời muốn nói với chàng Sau lại chàng đi rồi bởi lời này ta vẫn luôn chôn chặt trong lòng Nhà lúc vẫn còn nửa ngày Ta muốn nói hết cho chàng nghe Ta sẽ cố gắng nói nhiều một chút Muốn kể hết cho chàng nghe trước khi phải đi Kể cả những chuyện kỳ lạ xảy ra khi ta còn nhỏ Nhưng giấc mơ kỳ quái Giờ như khi đó ta ở trong mộng Đang gặp được chàng ấy Ngồi bên keo ghế Dựa ngồi xuống trước giường Nhìn Lý Văn Quân có chút hưng phấn Nói Không cần vội Nàng từ từ nói ta mới có thời gian ghi nhớ Từ bây giờ ta sẽ không đi đâu cả Chỉ ngồi ở đây Nghe nàng nói Đã biết được kiếp sau Lý Thành Vẫn là phụ thân của mình Lý Văn Quân cũng không còn quá đau thương nữa Nàng lần lượt đem tất cả Những sự kiện mình từng trải qua Từ khi còn nhỏ đến bây giờ Đều kể hết cho ngô miễn nghe Suốt trong lúc kể hai mặt Lý Văn Quân Vẫn luôn không rời khỏi nam nhân tóc bạc Như thể sợ rằng Chỉ cần chấp mắt một cái Thì đời này thời gian ngắm nhìn Phụ quân của mình sẽ ít đi một lần Thời gian chậm rãi trôi đi Biết qua đêm nay Điều gì đi sẽ một lần nữa lìa đời Quỳ bất quỳ cố tình sang nhà bếp Chuẩn bị một bàn đầy cao lương mỹ vị Chỉ có điều lúc này Lì Văn Quân Vân đang bài kể cho Ngô Miễn nghe Những chuyện nàng đã từng trải qua Từ khi còn nhỏ Hoàn toàn không có ý định ăn cơm Nàng nói chuyện với Ngô Miễn Cho đến tận giờ tí nửa đêm Cô Vân chưa có ý định dừng lại Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng gõ mõ sang canh Đã đến giả tí Chỉ qua thêm một canh giả nữa Là người của âm ty Sẽ đến đưa nàng đi Nghe thấy tiếng mõ canh Liên Văn Quân bắt đầu luông cuống Nàng chỉ mới kể đến thời gian nàng Và ngô miễn chưa gặp nhau Phía sau vẫn còn chuyện của ít nhất 40 năm vẫn chưa nói đến mà Sắp đến lúc rồi Lì Văn Quân cuông đến sắp bật khóc Càng sốt ruột lại càng không nhớ nổi Mấy chuyện năm xưa Nhìn góc mặt sốt ruột đến đỏ bừng của nặng Ngô Miễn an ủi nói Đừng gấp Cứ từ từ kể Nếu thật sự không thể kể hết Thì cứ để dành lại Kiếp sau lại kể tiếp cho ta nghe Kiếp sau lần đầu gặp mặt Cùng đến có chủ đề để nói chứ Nghe được mấy lời này của Ngô Miễn Điều gì mới đến khóc mỉm cười Dẫu vậy Đã vẫn cố gắng kể cho nam nhân tóc mạc mọi thứ Mình có thể nhớ ra Từ như chỉ cần kể hết những chuyện này cho phu quân nghe Lại có thể bước vào cuộc sống của nàng Cuối cùng đến lúc giờ tí sắp qua dây tu lâu chuyển đến giọng nói của quy bất quy Hai người còn cái gì muốn nói Thì tranh thủ nói nhanh đi Người của âm ti đã tới rồi Vẫn còn chút thời gian Chờ ngô phụ nhân căn dặn xong rồi Đi cũng không muộn Lúc này từ bên ngoài văng lên giọng nói Của phán quan Ngay sau đó lại có một giọng nói Mà Lý Văn Quân vô cùng quen thuộc Văn Quân Chả cũng đến đón con đây Sợ con không an tâm Càng vị quỷ sai lão ra à, Đã cho cha đi cùng Phán quan và quy bất quỷ lên tiếng thì cũng thôi Nếu bên ngoài lúc này Lại là giọng nói của Lý Thành Vừa mới qua đời Sáng này Lý Văn Quân còn ở trong linh đường Của phụ thân khóc ngất Nào ngờ chỉ qua thêm mấy canh giờ Lại có thể nghe thấy tiếng của phụ thân mình Ở bên ngoài tu lâu Thế là Lý Văn Quân cô bất chấp vẫn còn rất nhiều chuyện muốn kể cho Ngô Miễn Nàng nhanh chóng thay bộ quần áo yêu thích Rồi đi cùng Ngô Miễn Bước ra khỏi tu lâu Lúc này Bên ngoài đã có vài người đứng đợi Ngày giữa đám người chính là phú hộ Lý Thành Giọng nhất Lạc Dương vợ mới qua đời sáng nay Con gái à Hôm qua cha đã thay con Đi thăm dò một lượt rồi Địa phủ cũng không âm trầm đáng sợ Như chúng ta vẫn tưởng tượng đâu Trong thấy Lý Văn Quân Hồn phách của Lý Thành Liên tỏ ra phấn khích Chủ động tiến lên cầm lấy tay Lý Văn Quân Tiếp tục nói Quỷ vật dây đó đều coi cha là khách quý đấy Còn đi cùng cha xuống dây đó. Ờ, không sợ. Lý Văn Quân ôm Lý Thành. Khóc to một trận Sau đó lau nước mắt nói. Cha chờ một chút đi. Còn muốn nói lời tạm biệt với phu quân. nó xong rồi sẽ đi cùng cha xuống địa phù. giờ đến khi Lý Văn Quân quay đầu lại. Một nói mấy lời cuối cùng với Ngô Miễn. Mới chợt phát hiện ra. cháu lúc mình nói chuyện với phụ thân. Thì nam nhân tóc bạc Văn đang đứng sau lưng mình, không biết từ khi nào đã biến mất không thấy đâu nữa. Tìm kiếm một vòng không thấy, Lý Văn Quân mới hiểu ra, người bên làm vậy là vì không muốn mình vì nói chuyện với y mà chậm trễ thời gian về địa phủ. Thầy tìm kiếm không có kết quả, hồn phách của Lý Văn Quân bắt đầu thoát ra khỏi cơ thể, sau đó chúng âm ty và quỷ sai mà giao thông đạo nơi liền hai giới âm dương. Lý Văn Quân đi theo phù thân của mình Bước vào âm giới Sau khi thông đảo Hai giới âm dương Một lần nữa đóng lại Chúng quỷ sai âm ty Cũng lần lượt Thì triển thuật pháp biên mất Ngay trước mặt quy bất quy Và hai con yêu quái Cầu như đêm hôm trước Bây giờ trong sân chỉ còn lại Một mình phán quan Thấy phán quan vẫn chưa đi Quy bất quy nhíu mày Nên hắn hỏi Sao vậy còn chuyện gì nữa hả Không phải là diêm quân nhà các người đổi ý rồi Không định đưa sổ sinh tử nữa Cùng ngày lúc này Nàm nhân tóc bạc ngô miễn Đột nhiên xuất hiện bên cạnh quy bất quy Ý dừng một chút Rồi nói với phán quan Không định đưa sổ sinh tử nữa sao Vậy công tốt Đại quân của Hoàng Sảo Đang ở trong thành Lạc Dương Ta sẽ đi tìm hắn Không có liên quan đến sổ sinh tử Nhưng bảo có liên quan đến Hoàng Sảo Phan quan hơi chút dối rắm hít sâu một hơi Rồi nói tiếp Hôm qua sau khi ta trở về Bất ngờ nghe được tin 300 vạn vong hồn kia Đã bị kẻ nào đó đem đi hơn phân đừa Để phủ lại lần nữa Loạn hết cả lên rồi Nghe phan quan nói xong quy bật quỷ khác con mày trầm gâm một lúc ông giảm mới nói còn phải điều tra nữa sao chuyện này chắc chắn không thoát được liên can đến gợ bên chốt từ phúc ở hồn đi đâu mất người khác không biết khẩu lẽ Hoàng xảo cô không biết hả sau khi thấy đáng quỷ sai âm ty bên cạnh Phan quan là lợt biến mất quyật quỷ mới nhìn hắn cười đây cổ quái tiếp tục nói Hay là Nói ngoại trừ Diêm Quân Được ai nên biết Đều đã biết Chỉ là không ai nói ra mà thôi Phan quan không trả lời Chỉ lạnh lùng liếc mắt Nhìn quy bất quy Phản ứng của hắn Nằm trong dự tính Của quy bất quy Ông giả lại cười một chút Nói tiếp <cười> Ông giả ta nói rồi mà Đệ phủ đâu có thiếu vong hồn 300 vạn vong hồn Đối với Diêm Quân Chẳng là cái gì cả Nhưng nếu là 300 vạn âm binh Thì lại là chuyện khác đấy. Bọn trung đầu thai làm binh. Chết rồi thì thành tốt. Đấy mới là miếng da khúc thịt của Diêm Quân. Không có 300 vạn âm binh này. Cho dù địa phủ đã kết minh với Yêu Sơn. Thì cũng phải đề phòng Yêu Sơn lật mặt gây khó dễ. Không thể sơ mũi gì đến nhân gian được. Ngoại trừ Diêm Quân. Chỉ sợ trên dưới địa phủ Cũng không ai có hương thú với nhân gian đâu nhỉ. Ông giả. Người muốn nói gì thì mau nói đi. Trời sắp sáng rồi. Phan quan liếc mắt nhìn Quy Bất Quy nói tiếp. Lâu rồi không nghe người nói nhắn nói cuội nhiều như vậy. Để ta xem xem lần này. Rốt cuộc người có thể nói bậy ra chuyện gì. <cười> à, thì cũng không có gì. Đều là ông giả ta suy nghĩ lung tung thôi. Quy Bất Quy cười một chút rồi tiếp. Lần trước để phủ đại chiến yêu sơn. Ông giả ta còn nghĩ tưởng là Vị riêng quân kia chủ quan Mà không dùng đến âm binh Kết quả hắn nhất thời sơ ý Để cả thù cấp cũng phải bỏ lại yêu sơn Lộng đó ông giả ta chợt nghĩ Tại sao một trận chiến lớn như vậy Mà tuyển nhiên không thấy mặt mũi người đâu Bây giờ mới suy nghĩ cẩn thận lại Hẳn là người đã tìm cớ gì đó Để kiềm chế âm binh Cho nên lần đó Mẹ không thấy bọn chúng xuất hiện Nó đến đây ủy bất quy hơi dừng một chút, nén sắc mặt phán quan đắt chậm đưa nước. Ông già mấy bất cười cật lại, nghiêm giọng nói: "Lần này, Đệ phủ cùng yêu sơn kết minh, mục tiêu năm thẳng vào nhân gian. Lại đúng lúc này, 300 vạn âm binh giữa nhà của Đệ hoàng xáo quẫm đi mất. Lúc đó ông già ta nghĩ mãi không ra, một nhân vật như hoàng sao, cho dù có được phản đồ của Tử trợ giúp đi nữa, Cũng không tài nào đem cả đống âm binh Ra khỏi địa phủ Dễ dàng như vậy Mai sau này mới trợn hiểu ra Nếu không có người thì không ai Có thể làm được chuyện đó Người đã câu kết với đồng thích trấn Từ sớm rồi Chính nhờ có đại phán quan người tiếp ứng Hoàng sao mới có thể đem đi 300 vạn âm binh Ông giả ta đoán đúng chưa nào Người vẫn cư như vậy Chuyện gì cũng không thể qua mắt được người Trên gương mặt lạnh lùng của phán quan Rốt cuộc xuất hiện ý cười Hắn dừng một lúc rồi nói tiếp Lục đồng thích Trấn Đến tìm ta bàn chuyện kết minh Ta cũng bị ý tưởng của hắn Làm cho hoàng hồn có điều lúc đó Ngoài trừ bắt tay với hắn Ta đã không còn con đường nào khác có thể đi Ông giả ta biết Trong chuyện này ngươi khó xử nhất đấy Chính là ngươi mà Quyên bất quỳ thở dại tiếp tục nói Địa phủ không giống yêu sơn Từ diêm quân đứng đầu địa phủ Cho tới đám cổ hồn giá quỷ bên dưới Trước khi xuống dây đó Đều đã từng làm người à... Đáng tiếc sau khi bọn họ chết đi Vì công danh phú quý Mà quên mất tính khiêm nhường lúc làm người Không chờ quy bất quy nói hết Phan Quản đang lên tiếng ngắt lời Hắn thờ dài một hơi não để nói tiếp Ài Diệm quân đợi trước Muốn thâu tóm yêu sơn Diệm quân đương nhiệm Thì lại muốn thống trị nhân thế Thật là khiến ta đau đầu mà Phan quan thẳng thắn thừa nhận Mấy lời quy bích quy nói Chủ ra được những lời này trước nay Vẫn kiềm nén trong lòng Tâm trạng của phan quan đã tốt hơn nhiều Hắn nhìn ông già Hơi mỉm cười nói Ta từng làm đại âm ty cũng làm tới trước phán quan Phải phò ta diêm quân cai quản địa phủ Còn phải nghĩ cách ngăn chặn Những ý tưởng điên rồ của bọn họ Thật sự không dễ dàng gì đầu chỉ không dễ dàng Phải nói là cực kỳ nguy hiểm Ê nhỉ Trong một chốc lát Biểu cảm trên mặt phán quan và quy bất quy dường như đã hoán đổi cho nhau Ông già nghiêm mặt nói tiếp Người không giống ông già ta Bên cạnh con cô miễn Còn có cả con trai ngốc và nhân sâm Có chuyện gì bọn họ Cũng có thể giúp đỡ Thật sự không được nữa Thì ông giả ta Vẫn có thể mặt giày Đi cầu xin từ phúc Đi năn đi tịch ứng chân Người thì khác Ngoài trừ bản thân Thì không còn ai Có thể giúp được người Mỗi một bước đi Đều như bước trên băng mỏng Ngày đến một người Để tâm sự Cũng không có Có thể được quy bất quý khích lệ Ta làm mấy chuyện này công thấy đáng Phan Quản cười to một chàng Sau đó tiếp tục nói <cười> Mặc dù rất muốn nghe người khích lệ thêm mấy câu Nhưng bây giờ ta thật sự phải quay về rồi Địa phủ không tìm ra tung tích đám âm binh kia Giờ đã náo loạn cả lên rồi Ta còn phải quay về Thay Diệm Quân thu dọn tàn cục đã đến đây Phan Quan hành bán lễ với Ngô Miễn Quý Bất Quý Và hai con yêu quái rồi lại tiếp Hiện tại tạm thời vẫn chưa thể động đến Hoàng Sáo, hắn là kẻ gánh tội thay cho ta. Đã bây giờ hắn sai ra chuyện mà vẫn chưa tìm được âm minh về, Diệu quân chắc chắn sẽ nghi ngờ ta. Chỉ khi nào 300 vạn âm minh kia bị tiêu hao gần như sạch hết, để lúc đó cho dù có hoài nghi đến ta thì cũng không còn gì phải sợ nữa. Nói dứt lời, phái quản thí chiến thuật pháp mở ra con đường nối giữa hai giới âm dương. Bước vào thông đảo quay lại điều phủ sau khi đã hiểu rõ toàn bộ căn nguyên ngọn nguồn ngay cả B vô cầu không thấy kính để vị phán quan kia có điều tên thô lỗ vẫn không hiểu tại sao Phan quan lại kết mình với người như đồng Thích Chấn bỏ thầyă quan đã hoàn toàn biến mấtạch vôẩ vội chạy đến hỏi quy bất quy ông giả tại sao Phan quan lại phải cấu kết với đồng Thích Trấn thế hạn không biết họ đồng qua toàn tính riêng sao Ngồi bên Vân Luân đứng một bên không xen vào. Bây giờ rút cuộc mở miệng nói. Đồng thích trấn chẳng qua. Chỉ là làm loạn nhân gian. Có loạn hơn nữa thì cũng vẫn là cuộc chiến giữa người với người. Nhưng địa phủ thì không như vậy. Nếu để quỷ vật thống trị thiên hạ. Thì cả người còn sống lẫn quỷ đã chết. Cũng đều không tha. Quỷ bất quỷ lo ngại. Nếu nói chuyện về chuyện của phán quan quá nhiều. Sẽ khiến hắn bại lộ. Nên bước đến chủ động đổi đề tài. Không nói nữa, trời sắp sáng rồi. Tiện yêu nhi đi rồi. Kiếm này của nàng coi như đã qua xong. Trong nhà chỉ để một cốt quan tài đã dùng cho cha nàng rồi. Cất công thêm chút đi. Tiện yêu nhi đi nốt đoạn đường cuối cùng. Lâu này, thành làng dương gần như đã là phế tích. Tìm đâu ra một cốt quan tài tốt đây. Cuối cùng quy bất quy... Sách quản gia Lý Phủ dân theo Bách Vô Cầu đến đại doanh của Hoàng Sao, đòi về một quốc quan tài làm bằng gỗ nam bọc thượng hạng. Cổ quan tài này vẫn là Hoàng Sao tự chuẩn bị cho mình, dùng để động viên binh sĩ trên chiến trường. Thầy Bách Vô Cầu khiến mình phải đau đầu tìm đến đòi quan tài, hắn lập tức không nói hai lời, trực tiếp đem cốt quan tài mạ vàng cho tên thổ lỗ mang đi. Sau khi an táng hai cha con Lý Thành và Lý Văn Quân, Ngô Miễn và Quy Bất Quy liền chuẩn bị một lần nữa ra biển tìm Tử Phúc. Hiện tại đã có thần khí tức nhưỡng trong tay. Hải nhắn gì đó không phải đắn đo nữa. Nếu dùng đó đổi lấy đế băng, Tử Phúc sẽ không từ chối. Lại nói, đế bằng ban đầu là sở hữu của Ngô Miễn và Quy Bất Quy, chỉ cho vị đại phương sư kia mượn thôi. Nhiều năm qua, Tử Phúc chưa từng nhắc đến chuyện trả lại. Người ngoài không biết đều cho rằng đế băng Là pháp khí của đại phương sư Tự phúc trông coi hài nhãn Cần có đế băng để ứng phó Mọi tình huống có thể phát sinh Nếu chỉ cần hải nhãn bị lấp kín Đại phương sư quay về đất liền Thì đế băng cũng không còn tác dụng gì nữa Trận pháp của đồng thích Trấn bày ra Có thể giam cầm tất cả mọi người trên đời Nhưng lại không thể ảnh hưởng đến đại phương sư tự phúc Pháp khí đế băng này đối với ông ta Cũng không quan trọng đến thế Thế là quy bất quy Giữ lại cái xe ngựa của Lý Thành Chỉ hết ra sàn của Lý Gia Cho đám người hầu kẻ hạ trong phủ Sau đó Hai người hai yêu đánh xe ngựa Xuất phát về bến cảng Tuyền Châu Của hiệu buôn Tứ Thủy Suốt dòng hành trình Nhưng nơi bọn họ đi qua Đều hưng chịu nỗi khổ sở Của khói lửa chiến tranh Khảm nơi đều là cảnh tang tóc đau thương Sau nước trận giao tranh giữa đại quân của Hoàng Sảo Và quân đại đường Lại thêm nạn đói xuất hiện hoành hành Nhiều nơi còn phát sinh thảm kịch Người ta đổi con cho nhau ăn Nơi nơi đều là nạn dân Rồi giặc cướp Còn đầu cảnh tượng phồn vinh thùa đại đường Mới dựng nước Bạch vô cầu đánh xe Càng nhìn càng thấy khó chịu Lúc xe ngựa chuẩn bị đến bến cảng tuyển châu Hà nói với quý bất quý à, Ông già Nói thật nha Nếu không phải do cha luôn miệng dặn ông đây Không được động tới Hoàng xảo Thì ông đây đã quay lại Vặt cây đầu hắn xuống rồi Nhìn đi dáng sơm tươi đẹp thế này Lại bị hắn quậy thành ra cây dạng gì rồi Khi bất quý đến Bách Vô Cầu Nổi giận đùng đùng Lên tiếng khuyên nhủ mấy câu Hoàng Sảo cũng không làm loạn được Bao lâu nữa Tình giá 300 vạn âm binh chuyển thế trong tay hắn Cũng đã tiêu hào gần hết rồi Không cần người ra tay Đã có người chuẩn bị giết hắn diệt khẩu rồi Chờ thêm mấy ngày nữa Không lâu lắm đâu Bởi vì chiến tranh loạn lạc Bên cảng tuyển châu của hiệu buôn tứ thủy Cũng không còn vẻ phồn vinh như xưa Bên cảng lúc trước tấp đập thuyền bè qua lại không ngất Này chỉ còn leo teo Dằm bà con thuyền nhỏ quạnh quét điều hiu May mắn là người của hiệu buôn tứ thủy Vẫn chưa rời đi vợ nghe nói bởi vì lão thần tiên muốn ra biển quả sự liền đi liên lạc tìm vài con thuyền lớn có thể ra khơi xem lịch thấy có một thuyền buôn lui tới ba tư sẽ cập cảng trong ba ngày tới quả sự liền sắp xếp cho mấy người ngô biển quý bất quy nghề lại quán trò trên bến chỉ cần thuyền buôn kia vừa đến cảng bọc giờ hàng hoa xong là sẽ thu xếp cho bọn họ ra biển ngay biết mấy vị lão thần tiên này đã là khách quý của chủ nhân nhà mình, nên dù bên cảng đã không còn phồn hoa như trước, nhưng quả sự vẫn hết lòng chiêu đãi mấy vị lão thần tiên. Hầu như bữa ăn nào cũng đầy ắp rượu thịt, suốt cả đoạn đường đến đây, Bạch Vô Cẩu lẫn nhóc nhẩm tam gần như chẳng có được mấy bữa ăn no. Đến được bên cảng, liền thấy rượu thịt e hề, hà còn y quái liền bơ náo công ra sức ăn uống no say. Chỉ có điều Thuyền buôn bà tư kia lâu như vậy rồi Mà vẫn chưa cập càng Vẫn ban đầu dự kiến chỉ tầm Giăm 3 ngày là thuyền buôn sẽ quay lại Nhưng giờ đã nửa tháng rồi Vẫn chưa thấy tâm hơi Quả sự bên càng sắp xếp, xếp Cho mấy con thuyền nhỏ ra biển Dùng cổ ngứa liên lạc Nhưng trước sau vẫn không nhận được Tin tức gì từ con thuyền kia Xem ra khả năng cao Là thuyền buôn đã gặp phải chuyện gì Bất chắc Có thể là gặp báo biển Hay hải tặc Không thể trông mong vào nó Trở mấy người ngô miễn quý bất quy Ra biển được nữa Đường ngoài trừ thuyền buôn này Sắp tới cầu không còn con thuyền nào Có thể ra khơi nữa Mà quận Nam Hải bên kia Cầu không khá hầm hơn tuyên châu là mấy Từ khi hoàng sáo rơi binh làm loạn Nhà đường gần như Đã cắt đứt mọi hoạt động buôn bán giao thương Với bên ngoài Cuối cùng vẫn là bách vô cầu không trả nổi nữa Tên thổ lộ đứng trên bên cảng tôi vô số hại yêu hàng xà b yêu tản ra nước vùng biểnkh khác tìm kiếm thuyền có thể ra khơi mà kể thế nào công cứ kéo về biến trước rồi tính tiếp dù gì thì hiệu buôn Tứ Thủy cũng có rất nhiều tiền chuyện tiền bạc cứ để bọn họ chi sau mấy người và yêu nhà mình ra biển được có gì nói sau nhà đất lạnh của banh vô cầuam hại yêu đều bắt đầu bận rộn tàn ra qua nửa ngày sau Bàn chúng đã kéo theo một con thuyền đi biển loại lớn tấp vào bến cảng. Ngày lúc quản sự bến cảng lấy tiền chuẩn bị đem ra bồi thường cho chủ thuyền, hàn đột điện ủa lên một tiếng, đờ tay rụi rụi mắt mấy lần, rồi nói với mấy người ngô miễn quý bất quý. Đây chính là thuyền buôn 434 đáng ra, đã cập cảng được tháng trước. Cứ tưởng bọn họ gặp nạn trên biển rồi. Vẫn may, vẫn may, quay về được là tốt rồi và sợ đang định gọi đám phu khuân vác dỡ hàng hóa lại bị quy bất quy ngăn lại nói: "Về thì đúng là về rồi, nếu Vanda xảy ra chuyện, ngươi khoản cho người lên thuyền dỡ hàng đã, trên thuyền không có người sống nữa." Nói xong mấy câu này, ông già đã biến mất vào hư không. Cao Đên tiểu nhị tinh mắt nhìn lên con thuyền buông, thấy trên bóng nhiều thêm một bóng người. Lung là quỷ bất quy và mới đột nhiên biến mất. Quỷ bất quỷ bất ngờ thể hiện bản lĩnh dọa cho quản sự đứng cạnh, nhảy dựng lên. Ngày lục hán định, định hót ông già mấy câu trước mặt Ngô Miễn và hai con yêu quái. Quỷ bất quỷ đã lại lần nữa, tự hư không hiện ra. Ông già không để ý đến quản sự, chỉ nói về Ngô Miễn. Hàng hóa thì vẫn còn, nhưng người trên thuyền thì đã không thấy một ai. Thù vị thật đấy, đây là con người cố ý. Không muốn chúng ta ra khơi còn trai ngốc họ thử đám yêu tử yêu tôn của người xem Bảo chúng tìm được con thuyền này Ở chỗ nào ngoài biển Trung bài Nghe thấy ông nội các người hỏi chưa Các người tìm thấy con thuyền này Ở đâu đây Bạch vô cầu hô to một câu Với đám hải yêu đang lôi đốt chen trúc Bốn tranh công Bảo chúng nghe xong Thì cũng gân cổ hò hét một chậm Bạch vô cầu nghe hiểu rồi Thì quay sang nói với ông già Bọn trông nói Nếu tình theo cách của chúng ta Thì con thuyền này Được phát hiện ngoài khơi cách bờ tầm 4.000 dặm Thuyền đã trôi ở đó hơn 10 ngày rồi nếu mà bọn nó còn nói là Không phát hiện có thi thể Người chết rơi xuống biển xung quanh thuyền Quý bất quý Cười tùm tim gật đầu Lại lên nhìn ngô miễn một cái Thầy nằm nền tóc bạc không có gì muốn nói Lông này mới lên tiếng Hàng hòa không bị động tới Thuyền cung không hư hỏng gì Chỉ có người trên thuyền là không thấy đâu Trương tỏ không liên quan gì đến Gió bão hay cướp biển Mà là có người cố tình Không cho chúng ta ra khơi Đoán thử xem Ai mà lại lo lắng mấy người chúng ta như thế chứ Ngô miễn lên đàn nụ cười đặc trưng của mình Rồi nói Đoán Để ta trực tiếp đi hỏi tử phúc Quy Bất Quỷ cười khà khà tiếp lời Ngô Miễn. <cười> Vậy thì đơn giản rồi. Tên gì kia? Cho các tiểu nhị lên thuyền rỡ hàng đi, để ông già ta đem theo cả một thuyền hàng này đến gặp Từ Phúc, là không chừng lão ta còn không biết sủng hộ cho rằng bọn ta đem lên vật lão nữa cơ. Giờ hết hàng rồi, thì bổ sung thêm đồ ăn thức uống lên thuyền đi. Không cần bố trí thuyền trưởng thủy thủ gì đâu, bọn ta sẽ tự lái thuyền ra biển. Một con thuyền lớn như vậy Nếu không có hai ba người Thì không điều khiển được Nhưng cả ngô miễn lẫn quý bất quý Đều có tiếng là thần tiên sống Quả sự cũng không dám hỏi gì thêm Chỉ làm theo lời căn dặn Của quý bất quý Một bằng cho đám tiểu nhị lên dỡ hàng Mặt khác Lại chuyển số thức ăn và nước uống Đã chuẩn bị trước lên thuyền Bằng rộn hơn nửa ngày Mấy người và yêu ngô miễn quý bất quý Rốt cuộc cũng đã lên thuyền Lông này Quảnh bến cảng đã chen trúc Vô số hải yêu Bạn họ cũng không kiêng rẻ gì Bánh vô cầu say một đám hải yêu Thân hình cường tráng lại nhanh nhẹn Ban đầu kéo dây đưa thuyền ra khơi Con thuyền rời bến với tốc độ Không thể tưởng tượng nổi Chưa một người đi biển lâu năm nào thấy qua Quả sự và đám tiểu nhị trên bến Nhìn mặt kinh sợ kinh hô Cho bọn họ phản ứng lại Thì con thuyền lớn kia Đã chỉ còn là một chấm đen nhỏ xíu Rồi nhanh chóng biến mất Khỏi tầm mắt mọi người Thuyền lớn rời cảng Đi theo tuyến đường quy bất quy chỉ định Lại có bách vô cầu chỉ huy đám hải yêu Kéo thuyền bơi nhanh Hành trình ban đầu cần đến hơn 10 ngày Rút ngắn lại trong vòng 2 ngày Là có thể đến được vùng biển Thuộc quản lý của tử phúc Thuyền chạy được một ngày Để lúc trời sẩm tối Quy bất quy bảo bách vô cầu ra lệnh cho đám hải yêu Dừng thuyền cho bọn họ chuẩn bị ăn uống, nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục đi. Bởi vì lúc trước chạy quá nhanh nên cả con thuyền sóc này kịch liệt, không thể nào chuẩn bị được đồ ăn thức uống gì. Hai con yêu quái Bạch vô Cầu và Đốc Nhậm Tam, ý niệm cũng bị say sắng, chỉ là cả hai đều có căn răng chịu đựng, không thể hiện ra ngoài. Đồ ăn thức uống được quản sự chuẩn bị đều đã làm chín sẵn. Chỉ cần lấy ra hầm nóng lại một chút là có thể ăn Có điều sau khi cơm nước đã chuẩn bị xong Thì hai con yêu quái lại bị say sóng Không có bụng giả ăn uống Chỉ còn ngồi miết ăn vài miếng lấy lệ Giờ cũng coi như xong Nhìn hai con yêu quái nằm trên bong thuyền Vật vã ủ ủi hoài. Quyện bất quỳ có chút mềm lòng Quyện định nghỉ lại một đêm Rồi sang mai mới tiếp tục lên đường Tốc độ keo thuyền cũng phải giảm bớt lại Rột quần cũng không phải vội vã, sốt ruột như lần trước về gặp nữ nhi. Hiện giờ tức nhưỡng ở ngay bên người, cũng hầu sợ có kẻ dám thèm thường dòm ngó. Dù thuyền đã dừng hẳn, nhưng hai con yêu quái bị say sóng vật không đỡ hơn chút nào. Đến nửa đêm Bách Vô Cầu còn nằm bó chết bong thuyền, nôn thốc nôn tháo. Mà dường như từ lúc thuyền dừng lại, tình trạng say sóng của tên thô lỗ ngược lại trở nên nghiêm trọng hơn. Quyện Bất Quỳ thay thế cũng ở lại bong thuyền, Cậu với con trai nhặt nhà mình Ông giả vốn cũng có vài cách Chưa say sóng Nếu mà lại không có tác dụng đối với yêu quái Cậu không biết bách vô cầu Đã nằm trên bong thuyền Nôn bựa đến lần thứ mấy Lần này hắn vượn nôn xong Đang lòng miệng chuẩn bị nằm bẹp ra bong Nồi đèn nhìn thấy trên mặt biển phía xa Xuất hiện một chấm sáng Tên thổ lỗ cao mẩy Đi về vị trí phát ra ánh sáng Quay sang đó với quê bất quy à, Ông giả Ông này nôn quá hoa mắt rồi hả à, Cha nhìn bên đó xem Có phải là một, có một con thuyền Đang chạy qua đây không vậy Thiên lực của quy bất quy Kém xa tên thổ lỗ Đứng nhìn một lúc lâu Cũng không thấy được chấm sáng Mà bách vô cầu nói tới Đường bách vô cầu càng nhìn Càng thấy rõ ràng Cuối cùng hắn trồm ra mạn thuyền hô lên với đám hải yêu Bài đỡ Càng người qua bên kia nhìn xem Có phải là có thuyền đang chạy qua đây không Để xem nó là thuyền gì đây Không có người thì kéo lại đây Ngày mai ông đây mượn tạm thuyền bọn họ Ngày thêm mệnh lệnh của Hải Yêu Vương Mấy trăm con Hải Yêu Nhanh chóng bơi về phía phát ra ánh sáng Không lâu sau Đã có mấy con Hải Yêu trong số đó Quay lại dưới thuyền Ngừng lên đến Bách Vô Cầu Không ngừng kêu trí tróe Tệ thổ lộ nghe xong Thì quay lại phiên dịch cho quy bất quy Bọn nó nói bên kia quạt thực có một con thuyền. Bọn nó đang kéo thuyền lại đây. Ông giả. À, cho bỏ ra chút vàng, mùa luôn con thuyền của bọn họ. Ngày mai chúng ta ngồi thuyền của bọn họ tiếp tục xuất phát đi. Cái đam này làm việc không tội. À, nhưng lúc kéo thuyền đi, à, câu không biết nặng nhẹ. Hắn còn chưa dứt lời. Chờ thấy khoảng không phía trên vị trí chấm sáng kia. Xuất hiện một quả cầu lừa khổng lồ. Kẹo theo đó là tiếng kêu gào thảm thiết Của đám hải yêu từ xa chuyển tới nghe thấy tiếng đồng loạt kêu gào thảm thiết Toàn bộ hải yêu đang tụ tập Quanh thuyền lớn Đều phát ra tiếng gầm đầy phấn đổ Ngay sau đó Theo sự dân dắt của mấy con đại yêu Gần một nửa số hải yêu Tay ra lao về vị trí chấm sáng Phía đối diện Thầy đám hải yêu đã lao ra xa hơn trăm trường Quyền bất quỷ vội nói với bách vô cầu Màu gọi đám yêu tử yêu tôn Của ngươi trở về đi Trên thuyền đối diện là phương si của tử phúc Cho ông giả ta chút mặt mũi đi Lần này không được Bây giờ mà ông đây tha cho bọn họ Sau này làm sao Còn mặt mũi làm vua của bảy yêu nữa Thời đợt hải yêu đầu tiên lao qua Đã xuất hiện thương vong Mách vô cầu liền trợn to hai mắt Bước tới gạo lên Với đám hải yêu còn đang tụ tập dưới thuyền Đây Cả người đều sông lên hết. Bảo vệ con thuyền kia lại. Ai dám phản kháng thì cho chết hết. bạch vô cầu, tuy đã không còn là yêu vương trên đất liền. Nhưng bảy yêu dưới biển thì vẫn suy tôn hắn. Nghe hải yêu vương của mình nói như vậy. Cởi định tất cả hải yêu đều diết lên lào về phía chấm sáng kia. Cô may vừa rồi, con đại yêu nghe hiểu tiếng người. ngay được quý bất quý và bách vô cầu nói chuyện bảo chúng âm thầm trao đổi lại với nhau, chỉ bảo về thuyền chứ không được làm tổn thương người. Thầy Bạch Vô Cẩu đã lên cơn kích động, Quỷ Bất Quỷ cởi khổ một tiếng, giò công phóng một quả cầu lửa cực lớn lên giữa không trung. Theo cầu lửa từ trên cao chậm chậm rơi xuống, Quỷ Bất Quỷ thi triển phép truyền âm, nó vây chấm sáng phía xa. Ông già ta là Quỷ Bất Quỷ, phở thuyền đối diện chưa có hành động thiếu suy nghĩ. Ông giả ta đảm bảo các người không có việc gì Sau khi giọng nói được truyền đi Từ phía chấm sáng Lại xuất hiện một quả cầu lửa Mang màu cam cực lớn Trông thấy cầu lửa Quy bất quy mới xem như nhẹ nhóm thở ra Cầu lửa này là ám hiệu của phái phương sĩ Màu cam ý chỉ van bối Xe vâng theo mệnh lệnh của trường bối Không lâu sau Đám hải yêu đã kéo con thuyền ngến gần Quả đông như bất quỳ bất quy phòng đoán Trên thuyền có treo huy hiệu quả phách phương sĩ năm xưa. Mở đám gây say sắng, đang trên bằng thuyền lôn bữa, cùng đều mặc phục xuất phương sĩ, không ít người trong số đó, bất quy bất quý điền thấy khá quen. Hẳn là đã từng thấy trên đội thuyền của Tử Phúc. Mặc dù đám Hải Yêu không làm gì nhóm sĩ này, nhưng trong lúc kéo thuyền lại đây với tốc độ cao, cũng không khỏi vật vã một phên. Bây giờ người trên thuyền đều đầu v้าง mắt hoa. Đồn hết sạch cơm chiều trong bụng ra Lúc này Có một đám hải yêu Bơi đến báo cáo tình hình với Bách Vô Cầu Chủ nói mặc dù lúc nãy Mấy phương sĩ này đang ra tay với hải yêu Đều rốt cuộc ở đây Cũng không phải trên đất liền Đám hải yêu nhìn thấy tình hình không ổn Liền lặn sâu xuống đáy nước Tuy rằng có không ít hải yêu bị thương Nhưng đều không nguy hiểm đến tính mạng Ngày được đám yêu quái thù hạ của mình Không có gì đáng ngại Bánh vô cầu mây quay dẫn chút đỉnh Cho đến khi nó phương sĩ Nói phần nào ổn định lại Quỷ bất quỷ mới lên tiếng hỏi Phương sĩ dân đầu là ai Ông giả ta có mấy lời muốn hỏi các ngươi Bây giờ các người đang trên đường Quay về đất liền Làm việc cho đại phương sư Hay là xong việc rồi chuẩn bị về Phục mệnh với tử phúc Bây giờ phương sĩ dân đầu Đã tự uống vào một viên đan dược Thở lây hơi một lúc Rồi đứng trên bóng thuyền hành lễ với quý bất quý Ở thuyền đối diện nói tại hạ là phương sĩ Dương Bính Đợt năm trước nhà lệnh của đại phương sư và đất liền làm việc Này mọi việc Đã được xử lý thoả đáng Chuẩn bị trở về phục mệnh với đại phương sư Không ngờ lại có thể gặp được quy bất quý tiên sinh ở đây Trong lúc Dương Bính nói chuyện Ngồi bên cũng bước ra khỏi khoang thuyền Và nhìn thấy vị tu sĩ trong truyền thuyết này Dương Bính lại vội vàng Dân người hành lễ với y Vẫn là chuyện liên quan đến sát lệnh sao Quyền Bất Quỳ hơi cười một chút nói tiếp Bộ mấy năm rồi chưa trở lại Khổ biệt trên sát lệnh Còn lại bao nhiêu cách tên Tên của Đồng Thích Trấn Chẳng cũng đã ghi trên đó rồi ấy nhỉ Đồng Thích Trấn Sư Huynh Đã mất tích nhiều năm Tên của Sư Huynh Không có trên sát lệnh Dù bình công kính giải thích một câu Hơi dừng một chút rồi lại tiếp Chẳng mấy năm qua Đã có không ít người có tên trên sát lệnh Bởi các phương sĩ chu diệt Để đến hiện tại Vẫn còn 13 kẻ đang lẩn trốn mà ngày bọn ta về lại đất liền Là để kiểm tra thi thể lũ phản nghịch Do mười mươi năm trước Từng xảy ra trường hợp Giết nhầm người Kể từ đó về sau mỗi khi có tin báo giết được ai đó trong sát lệnh Đại phương sư đều sẽ phát người đích thân Đến kiểm tra thực hư Tiền thể công đón các vị huynh đệ đồng môn Đã ở trong đất liền Qua lâu trở về Trong khi nói Giờ mình liếc nhìn đám hại yêu nhiều vô số kể dưới nước Giờ một lúc hắn nói tiếp và rồi không biết những vị tán tiên này Là do quỷ bất quỷ lão tiên sinh phai đến Đã lơ tay đã thương Một vài vị tán tiên Vẫn mong quỷ bất quỷ lão tiên sinh Và bách vô cầu bệ hạ thứ tội Bao nhiêu năm rồi Không còn ai nhắc đến hai chữ tán tiên Người còn biết cả thân phận Của ông đây Bạch vô cầu hơi cao mày Tiếp tục nói Hôm nay người mày đây Không có thương tổn đến yêu tử yêu tôn của ông đây Nếu vừa rồi có một con hải yêu Nào chết trong tay các người Áo đình nhất định sẽ cho cả đám các người chôn cùng với nó đây Ngô miễn và quy bất quy Mới lần đem theo Hai con yêu quái liên thuyền của tử phúc Đàm Phương Sĩ si Dương Bính đã sớm biết về thân phận của Bách Vô Cầu. Vừa rồi bị đám hải yêu kéo thuyền đến trước mặt tên thô lỗ này. Đàm Phương Sĩ si liền biết ngay chuyện gì đang xảy ra. thấy Bách Vô Cầu không truy cứu nữa. Quyền Bất Quỳ mới cười khá khá với đám Phương Sĩ si nói. Có duyên mới gặp được nhau. Ông giả ta cất nhắc các người một chút nhé. Thế này đi, tất cả các người đều lên thuyền của ông già ta. Vợ hay bọn ta cũng muốn đi gặp đại phương sư của các ngươi Coi như giúp các người tích chút âm đức cho kiếp sau Ai nấy đều hướng kép phúc khí của mấy người bọn ta Lâu này, hơi phần đợt số phương sĩ đều đã hoàn hồn lại Dù sao bọn họ đều là người tu đạo Đã còn nền tảng căn bản rồi Ngày nói quy bất quy Phải một bầy hải yêu kéo bọn họ đi một quãng san như vậy Chỉ vì muốn cả bọn cùng ông già đi gặp đại phương sư Tùy không biết Ngô Miễn và Quy Bất Quy muốn làm gì, đường hình như Đại Phương Sư cũng chưa từng hạ pháp chỉ cấm bọn họ không được lên thuyền. Có lẽ dẫn theo bọn họ về thuyền cũng không phải vấn đề gì lớn. Thế là Dương Bính liền đứng ra làm chủ, chia người thành hai nhóm. Hàn dân một nhóm lên thuyền của Quy Bất Quy. Sau khi lên thuyền mới phát hiện ra trên thuyền không có thủy thủ lẫn thuyền trưởng. Lúc này mới hiểu dụng ý của quy bất quy Khi mời mấy người mình lên thuyền Hóa ra là muốn sai sự nhóm phương sĩ bọn họ như thủy thủ Nhưng mà thuyền cũng đã lên rồi Còn muốn quay về Cũng không kịp nữa Đám phương sĩ dâng bính Đều có kinh nghiệm lái thuyền Lục trực bọn họ trở về đất liền Đều mượn thuyền của hiệu buôn tứ thủy Có điều từ khi hoàng sao nổi loạn tới nay Hiệu buôn tư thủy đã thắt chặt Chuyện làm ăn buôn bán trên đất liền Không còn thường xuyên phái thuyền Về trung thổ như trước nữa Trung phương sĩ muốn trở lại đất liền Thì chỉ có cách Tự lái thuyền mà đi Cùng mày ở chỗ từ phúc Không thiếu thuyền lớn Tùy hơi cú một chút Nhưng lái ra khơi Thì không thành vấn đề Đam người dương bính lúc này Chỉ còn biết cười khổ mà đi chuẩn bị công việc Trước đó để tiện cho hải yêu Kéo thuyền đi nhanh Nên toàn bộ buồm và những vật dụng khác đều bị cất đi bây giờ phải dương buồm trở lại côạ ai nấy đều là phương sĩ biết thuật pháp nếu chỉ là người đi biển bình thường đôi việc căng buồm lên thôi công đà vô cùng vất vả bàn dồn suốt một đêm để lông hừng Đông thì thuyền của Ngô miễn quý bất quy ruột cuộc cũng sẵn sàng xuất phát hai con thuyền lớn trước sauôi đuôi nhau đón mặt trời lên cùng nhau chạy về Hướng đội thuyền của Tử Phúc Dù đã không cần hải yêu kéo thuyền nữa Nếu vẫn còn vô số hải yêu Tụ tập lại bên thân thuyền Của Bách Vô Cầu Họ tống hải yêu vương của mình Đền cho đội thuyền của Tử Phúc Thấy thuyền lớn Cuối cùng đã vững vàng tiến về phía trước Quyệt bất quỳ cười tùm tìm Đó với dương bính Đã đích thân lái thuyền Cổng đà bả 40 năm rồi Mới người bọn ta chưa quay về đất liền Khỏi bên đại phương sư Của các người hiện giờ ra sao Mấy chục năm qua Có xảy ra chuyện lớn gì không Người kể ra một chút cho ông giật ta Vui lây vơi Nói ra thì mấy năm gần đây Sự kiện lớn nhất chính là Chuyện Hoàng Sảo dây binh làm loạn Dương Bính vừa lái thuyền Vừa nói tiếp Mấy mấy năm trước Hoàng Sảo đột nhiên suốt quân làm phản Quay cho trung thổ loạn như nồi cháo heo Mà kể cũng lạ Lúc đầu Hoàng Sao khởi binh Trong tay không có lấy hai người Vậy mà Đến cuối năm đó Hắn đã tự xưng Có được trăm vạn hùng binh Nên ra chuyện này Vẫn chưa ai nói rõ được Chỉ biết đám binh sĩ dây tay hắn Đều vô cùng dũng mãnh Ngay cả quân đội tinh nguyện thiện chiến nhất Của mấy vị tiết độ sứ nhà đường Cũng không phải là đối thủ của chúng Nói đến đây Dường Bính hơi dừng lại một chút Lại tiếp Có điều không biết tại sao dạo gần đây Hoàng Sa bắt đầu ủ tai hoa mắt sau đó. Đã mấy lần bỏ lỡ cơ hội tiến công bình định đại đường, bị thế giới chứng của hắn công đều không ổn. Hết chương 115.